Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà ngồi xuống dưới bàn rồi ông Toàn mới nhìn qua Hằng hỏi Chú nghe thằng Nam nói Con đã chỉ cách để lấy cái xác lên có phải không? Hằng chưa biết nói như thế nào Thì ông Thuận đã lên tiếng hỏi lại Mà chuyện đó có gì lạ đâu ạ Chắc nó nghe kể chuyện ma hoài Nên nhớ mà nói lại mà thôi Nhưng ông Phúc lại không cho là sự trùng hợp Không đâu bác Bởi theo như ông cha xưa nói thì phải có nguyên nhân gì thì người chết mới báo mộng chỉ cách. Nghe ông Phúc nói mà chẳng đầu đuôi thì ông Tân đã liền lên tiếng nói rõ hơn. Chúng tôi khi nghe thằng Toàn nói thì đã nghĩ con bé này với con mận có mối liên kết gì đó và con mận đã chỉ cho con hàng biết cách để lấy xác về mà bác cũng thấy chuyện hôm nay lạ đời thế nào rồi còn gì. Thấy vậy Ông Thuận cũng nhìn qua đứa cháu gái như đợi chờ trả lời. Đứng trước câu hỏi của người lớn thì hẳn có phải có chút sợ sệt nên chưa dám nói, đến khi tất cả kêu cứ nói những gì biết thì lúc này mới chịu nói ra. Hằng nói: "Dạ, thực ra tất cả đều là do chị ấy nói lại cho con biết." "Ông còn nhớ lúc con la lớn làm cho mọi người giật mình không ạ? Tại vì con thấy mắt của chị ta tự nhiên mở to ra, rồi bên tai lại nghe chị Tần nói nên con mới nói lại cho mọi người nghe đây ạ. Nghe xong, bốn ông đứng hình vì không nghĩ ra lại có chuyện như vậy. Lúc này ông Thuận mới kể lại chuyện mình mơ thấy vong hồn của mận về báo gì đó. Thật ra tôi đây cũng có thấy còn nhỏ về báo mộng cho biết là xóm của mình sắp gặp đại họa, nhưng mà không nói rõ là gì. Ông Toản nói, bác nói sao? Hồn có con mận về báo mộng à? Ông thuận, đúng vậy. Con nhỏ chỉ nói: "Bác ơi, mau báo lại cho mọi người biết rõ là nó đã trở lại đi. Rồi tôi chạy giá đó thì quên mất, cứ lo phụ giúp mọi người thôi." Ông Phúc: "Mà mấy ông có hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì không? Nó ở đây ý nói ai vậy?" Không khí bắt đầu trầm lắng xuống. Một lúc lâu thì ông Thuận mới lên tiếng, nhưng chỉ nói nhỏ và ánh mắt của ông chợt thấy sự việc sắp nói ra là đang rất đáng sợ. "Này, mấy người có nghĩ tới cái chuyện 20 năm trước xảy ra ở đây là ai không hả? Và nó ở đây là cái điều gì chứ? Thằng con của quỷ." Ông Tân nói lớn câu chốt của ông Thuận, làm cho mọi người choáng có chút sợ gai ốc, rồi ông toàn mới hỏi lại. "Mà theo như tôi biết, thì chuyện đó đã được giải quyết xong xuôi hết rồi cơ mà. Thế thì lý nào mà nó lại về đây quấy phá mình nữa chứ? Ông Phúc lúc này thì mới nói: "Không đâu, bởi khi thiêu cháy nó mới biết đứa bé không có trái tim, nhưng vẫn chưa biết ai lấy trộm trái tim, và theo như lời thầy bùa nói thì trái tim không bị thiêu, đồng nghĩa là nó vẫn còn sống, chỉ là không biết khi nào nó trở lại mà thôi." Ông thuận không thể nào Lúc đó tôi cùng với ông thầy đưa thi thể vào lửa thiêu cơ mà. Vậy thì ai lấy trái tim ra mà mình không thể hay biết được chứ? Ông Phúc, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe sau đó ông thầy nói là xóm của mình chưa yên hẳn đâu. Khi tôi hỏi nguyên nhân thì ông mới nói, đó là do khi thiêu mới phát hiện ra trái tim không có ở trong thi thể, nên có nghĩa là nó vẫn chưa chết, rồi một thời gian nào đó nhất định sẽ quay trở lại để báo thù thêm một lần nữa hoàn toàn. Con hàng với bác Thuận đều được con mận về báo mộng, chứng tỏ chuyện này liên quan đến năm xưa, chỉ là chưa biết khi nào hay sự tàn khốc của nó đến đầu mà thôi. Nghe xong thì mọi người ai cũng im lặng trầm tư, bởi nếu thực sự đây có liên quan đến chuyện xảy ra 20 năm về trước thì đúng là phải đáng lo ngại rồi. Ánh mắt của ông Thuận bắt đầu nhớ lại cái chuyện xảy ra mấy mười năm về trước. Lúc ấy Nơi đây chỉ là một cái xóm vừa mới thành lập. Toàn bộ khu vực này là đồng hoang, cỏ cháy đến nỗi mặt trời sắp lặn thì chẳng có một ai dám ở bên ngoài. Lúc ấy, bởi có rất nhiều thú dữ nhất là cọp, hay được người dân ở nơi đây né đi bằng cái tên khác gọi là ông bà mười. Vào những đêm không trăng thì vị chúa tể sơn lâm này sẽ đi săn mồi. Nếu không may gặp phải thì xác định người đó chết là cái chắc. Hôm đó trời không trăng, có một người phụ nữ trẻ dặn, chồng của chị ta đi làm thuê bên làng khác chưa về, một mình tự xoay sở nhưng không may đúng lúc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net